Ngu ngốc! Kỳ áo tùy tiện nói. Chuyện được phát tại trang web audio mới mới.com Chương 417, Thượng giới và Hạ giới nghe thấy kỳ áo chính thức xác nhận. Lâm khiếu đừng nhìn ký hồn trâu trong tay mà thầm hít một hơi lương khí. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, đã suy đoán qua vô số loại giả thiết nhưng lại hoàn toàn sai lầm. Lâm khiếu đừng nghĩ tới đây rồi lại cảm giác không đúng, không hiểu nổi nói. Tiền bối nếu là tu luyện giả thượng giới, sao lại có thể thuận lợi xuống hạ giới đây? Có người đã nói nếu ai đã tới cảnh giới siêu việt địa vương giai hậu kỳ, nguyên khí bản thân cùng hoàn cảnh xung quanh sẽ trở nên bài xích mà tự động thoát khỏi, phi thăng xuyên qua 9 tầng trời mà tiến vào thượng giới. Nếu là mạnh ngưng lại sẽ bị pháp tắc vị diện mẫu thân tự động tán công, nhẹ thì lui về địa vương giai, nặng thì có thể tinh thần cầu diệt, Mà tu luyện giả thượng giới cũng, cũng không thể xuống hạ giới Cho dù là mạnh mẽ đi xuống cũng phải gặp kết quả giống như vậy Hạt trâu nho nhỏ màu lam trong tay lâm khiếu đường chậm rãi huyền phù lên không làm cho hắn hơi giật mình Trong hư không hiện ra một đạo hư ảnh không giống với thân thể và phong thái của kỳ áo lúc trước Mà là một vị lão giả mang phong cách phương Tây cổ điển Bất quá đã thu nhỏ lại chỉ còn có hơn 10 tấc mà thôi Thấy hình tượng này lâm khiếu đừng có chút kỳ quái. Ngày trước kỳ áo lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt mình chính là hình thức của một u linh. Khi đó hóa huyễn gia chính là hình tượng một vị đại hán phương Tây cổ điển, tuổi tác so với mình chỉ hơn một chút. Bất quá nghĩ lại linh thể vốn là vô hình, muốn biến hóa ra thế nào cũng chỉ là hình tượng mà thôi. Hướng hồ tuổi tác của kỳ áo sợ là đã quá vượt qua so với tưởng tượng của bản thân mình, vô luận là hình tượng gì xuất hiện đều cũng có khả năng. Lão giả ăn mặc theo lối phương Tây Cổ, trên mặt hiện lên vẻ thâm trầm cười khẽ nói, đừng lâm, ngươi biết không ít, đúng là như vậy, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, trước đó diệt đi thân thể của ta cũng chính là tu luyện giả thượng giới. Trong hạ giới không ai có thể vượt qua lão phu Hùng. Nàng ta lợi dụng một loại phụ hồn là hàng lâm thuật lưu xuống hạ giới một khoảng ngắn thời gian Nữ tử kia là phụ thân của nàng Đây là một kiểu phân nhỏ không đến cả phần ngàn của nguyên niệm bản thể Hơn nữa chỉ đơn thuần là nguyên niệm chứ không hề có nguyên lực Sau đó trải qua một vài nghi thức cực kỳ phức tạp dẫn độ đến một bào thai còn trong bụng mẹ trực tiếp tiến hành đoạt xá Đứa trẻ còn chưa ra đời này khi được hạ sinh sẽ trực tiếp trở thành người đại diện của vị thượng giới tu luyện giả đó. Dưới hạ giới những người đại diện như vậy cũng không hề ít. Lão Phu cũng đã biết qua một vài người. Không nghĩ tới cư nhiên lại có nhiều trò như vậy. Lâm khiếu đừng cảm thấy có chút kinh sợ. Dù sao tu luyện giả thượng giới hầu như là tồn tại ở dạng thần linh. Tiện tay vung lên một cái liền có thể diệt sát tất cả. Hạ giới cư nhiên lại có người đại diện của bọn họ, hơn nữa lại rất nhiều. Biết được điều này, nguy cơ tự nhiên lại tăng thêm một vài phần. Thần sắc lâm khiếu đừng trước động vội vàng hỏi, nói như vậy, thượng giới kỳ thực vẫn duy trì khống chế đối với hạ giới. Khống chế chưa nói tới, loại phương pháp này mặc dù có thể cho tu luyện giả thượng giới phủ xuống, nhưng thời gian lại phi thường ngắn ngủi. Nhiều nhất chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, hơn nữa đối với bản thể phải gánh chịu một chút tổn thất nhất định nên không thể sử dụng nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Mỗi một lần chí ít phải chờ đến 10 năm mới có thể sử dụng lại, có khi còn lâu hơn, kỳ áo kiên nhẫn trả lời. Nhưng tu luyện giả thượng giới vì sao lại phải làm như vậy, khí nguyên hạ giới cũng không có dồi dào như thượng giới, so ra chỉ là một chỗ hoang phế. Chỉ có đám tu luyện giả chúng ta mới phải tận lực tranh đấu, nếu đã không có lợi ích gì vì sao còn cam lòng làm như vậy? Lâm Khiếu đừng tiếp tục hỏi. Chỗ tốt đương nhiên là có, ngươi đúng là tên tu luyện giả ngu ngốc. Không có chỗ tốt thì ai mới nguyện đi làm chuyện như vậy? Vì Thượng Giới thực chất cũng không phải là ở trên Hạ Giới. Thực tế chúng nằm ở hai không gian khác biệt nhau. Bất quá Hạ Giới có một phần nhỏ tiếp giáp với Thượng Giới mà thôi. Kỳ thực hạ giới nhiều tới ngàn vạn, mỗi một nơi sẽ có tình huống bất đồng, hoàn cảnh cũng đều không giống, nhưng tới cuối cùng cũng đều phi thăng lên thượng giới. Bất quá mỗi hạ giới đều có điểm giới hạn không giống nhau, có nơi chỉ sư giai đã có thể phi thăng, có nơi tới đế giai mới có thể phi thăng. Chỗ chúng ta thuộc về cao tầng trong số hạ giới nên mới bị thượng giới quan tâm nhiều hơn một chút. Thượng giới và hạ giới cũng như nhau, khắp nơi đều là các thế lực tranh đoạt liên miên. Chỉ cần một phương làm bá chủ tự nhiên sẽ có hàng loạt các phương pháp phủ xuống hạ giới mượn hơi bồi dưỡng thế lực sau này. Đợi trong thế lực này có người phi thăng liền có thể trực tiếp làm người của trận doanh mình. Đế giai trên thượng giới cũng là có vai trò phi thường lợi hại. Thứ hai là tại hạ giới có lác đắc các mảnh nhỏ viễn cổ thần khí lưu lạc, qua một ít phương pháp đặc thù thượng giới mới có được bản phục chế, từ đó mới có tiên cấp, thánh cấp pháp bảo vũ khí. Kỳ áo tận tình giải đáp, tử hồ như không có ý định giấu giếm điều gì, lâm khiếu đừng như có chút hiểu ra nói, tiền bối, ngài mới nói đế dai là có ý tứ gì, không phải vẫn nói đế hoàng gia hay sao? Đế Hoàng Giai bất quá là tên gọi thông dụng nơi hạ giới, đạt tới một bực này dưới hạ giới cũng cực kỳ ít ỏi, tóm lại là sẽ hầu như không xuất hiện dạng tồn tại như vậy. Phía sau địa vương Giai xác nhận là Đế Giai, sau đó là Hoàng Giai, tiếp đến là Trí Tôn Giai còn cuối cùng là Thánh Giai. đạt tới Thánh Giai liền có thể trường sinh bất tử hay sao? Điều này thì Lão Phu cũng không biết. lão phu còn chưa có gặp qua dạng tồn tại như vậy đế giai trên thượng giới cũng đã là tồn tại cực cao rồi đạt tới hoàng giai liền có thể độc bá nhất phương còn trí tôn giai chính là tồn tại đỉnh cấp mà lão phu có thể biết đến thống trị thượng giới nhân yêu ma lục đạo hạ giới chúng chính là độc lập tồn tại nhưng thượng giới lại chỉ có một bởi vậy tất cả đều tụ tập một chỗ Thượng giới bởi vì nguyên do thánh nguyên lực vô cùng nồng đậm nên người truy cầu đại đạo cũng được gọi là thánh nhân chứ không phải tu luyện già, hơn nữa thọ mệnh hơn xa so với hạ giới, ngay cả thường nhân cũng có thể sống trên 300 năm, đại sư giai có thể sống tới ngàn năm, linh hồn giai còn có thể vượt quá 5000 năm, địa vương giai thì tùy tiện có thể đến vạn năm. Còn người đã tới đế giai ngoại trừ tử vong do tranh đấu Còn bình thường chưa thấy nghe tới tử vong do tuổi tác Hoàng giai đều là lão quái vật sống lâu không biết bao nhiêu năm Đến trí tôn giai thì ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi Kỳ áo một hơi dài nói ra rất nhiều vấn đề Trả lời rành mạch Vậy tiền bối đã sống được bao nhiêu năm rồi Lâm khiếu đừng nhíu mày như vô tình hỏi Một trận trầm mặc Trên mặt lão giả mang kiểu dáng phương Tây cổ điển như biến ảo hàng ngàn vạn lần, tựa hồ có rất nhiều cảm khái. Một hồi lâu mới nói, tuổi tác à, lão phu cũng không có nhớ rõ, nhưng nếu không đến ba vạn thì cũng phải hơn hai vạn năm. Lâm khiếu đừng lần thứ hai phải hít một ngụm lương khí, đây còn là người nữa sao. Căn bản là một lão yêu quái mới đúng, cái này cũng làm cho lâm khiếu đừng không khỏi than dài. Nhưng tâm ý của hắn với thượng giới lại tăng thêm vài phần, chỉ là vùng đất thần kỳ như vậy có cho mình đáp án vẫn mong mỏi hay không? Tiền bối, trường hợp của người so với hàng lâm thuật tự hồ không quá giống nhau, chẳng lẽ lại là trực tiếp phủ xuống hay sao? Lâm khiếu đừng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội truy hỏi bất luận vấn đề gì. Trực tiếp phủ xuống sợ là không có cách nào, nói ra không sợ ngươi chê cười, lão phu kỳ thực là ở trên thượng giới gặp một ít phiền phức. Một đường bị truy sát, không còn đường nào khác mới chạy tới hạ giới tị nạn. Kỳ áo không cam lòng nói. Thế làm như thế nào có thể tới đây? Lâm khiếu đường đối với tao ngộ đã trải qua của kỳ áo cũng không có nhiều hứng thú. Mà chỉ muốn biết quá trình xuyên qua vị diện như thế nào. Có thể từ đó khám phá ra được chút ảo diệu trong quá trình phi thăng nên không khỏi truy hỏi. Phủ xuống và phi thăng nói trắng ra bất quá chỉ là hai quá trình trái ngược nhau. Cho dù là cơ sở bất đồng nhưng nhất định là có chỗ tương tự với nhau. Phản hướng phi thăng ngược lại với phi thăng. Kỳ áo trả lời một cách kinh nhân. Lâm khiếu đừng cũng phải giật mình. Nhưng với ý tưởng lớn mật này vẫn là vô cùng tán dương. Tiền bối thực sự là kỳ nhân đương đại. Phương pháp nghịch thiên như vậy cũng dám làm. Chỉ là phản hướng phi thăng làm sao mà làm được đây. Tiểu tử thối. Đừng có mà vỗ mông ngừa, lão phu nếu gọi ngươi qua đây tự nhiên sẽ không có ý giấu giếm với ngươi. Ngươi cũng không cần phải lưu tâm nhiều, kỳ thực cũng không có gì là bí mật. Lão phu bất quá chỉ là tự tán tu vi, lại tự hạ trên chính mình một đạo chớ chú cấp nghịch thiên mà thôi. Kỳ áo hời hợt trả lời, lâm khiếu đừng cũng ngưng nhãn thần nhìn lại lão giả u linh trước mặt, tự tán tu vi, nghịch thiên chớ chú. Ngoại trừ người điên ra ai lại dám làm như vậy. Cho dù là ma tu cũng tuyệt đối không có thể đối đãi với chính mình như vậy. Cái này so với chết đi cũng không khác nhau nhiều lắm. tựa hồ cảm giác được ánh mắt vô cùng dị dạng của lâm khiếu đừng đang nhìn mình. Kỳ áo làm một bộ dáng chưa bao giờ thấy qua nói. Tiểu tử, đừng dùng loại nhãn thần khoa trương như vậy nhìn ta. Lão phu ngày đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Dù sao so với việc... Ngồi chờ chết thì cũng nên đánh bạc một lần Canh bạc này mà thua cũng chỉ là chết là cùng Còn nếu thắng thì cũng là tìm sống trong muôn vàn đường chết Và thực tế đã chứng minh, lão phu đã thành công Vãn bối ngu muội, không biết tiền bối làm sao có thể dùng tới thủ đoạn phi thường như vậy xuống hạ giới Trong mắt vãn bối xem ra tất cả những hành vi đó không khác gì tự sát Lâm khiếu đừng một bên mắng kỳ áo là một tên điên Một bên lại như có ý hỏi tiếp Nói đó là hình vi tự sát cũng không có quá đáng Ngày đó lão phu xác thực là cùng đường chọc phải nhân vật không nên dây vào Bất quá lão phu cũng không phải tên ăn hại Cho dù ở trên thượng giới lão phu cũng là luyện khí đại sư số 1 số 2 Trận pháp bí thuật cực kỳ tinh thông Nhưng cũng là sinh tài thì sinh hoạ Lão phu trong lòng biết khó cưỡng được Ngay từ đầu đã triệt để né tránh, đem toàn bộ tu vi bản thân phân tán vào tám kiện bảo khí do lão phu tự mình luyện chế. Đem nguyên niệm cùng tám kiện bảo khí này thừa phụ nghịch thiên chớ chú tới không gian giới điểm, tiến vào vùng không gian loạn lưu, hạ xuống nơi nào hạ giới cũng chỉ trông vào cơ duyên mà thôi. Bất quá tử hồ mới chỉ tiến vào vùng không gian loạn lưu đã gặp phải một cơn lốc, trùng hợp rơi xuống nơi này. Mà tám kiện bảo khí cũng bị lưu lạc tại hạ giới lại được trùng hợp biến thành một phần của viễn cổ thần khí. Kỳ áo nói đến đây trong mắt hơi phát quang, tựa hồ đối với những kiệt tác ngày trước của mình rất tự hào thỏa mãn. Lâm khiếu đừng nhất thời tỉnh ngộ, không nghĩ tới vài thập niên trước tranh đoạt thần khí cư nhiên lại chính là do kỳ áo luyện chế. Hơn nữa những thần khí này lại còn phong... ấn chính nguyên lực tu vi trước đây của hắn, thảo nào mà lão gia hỏa này lại muốn thu thập những thần khí này, hơn nữa lại cực kỳ coi trọng, nguyên lai là muốn khôi phục lại thần dũng khi xưa tiền bối dùng là loại nghịch thiên chớ chú nào lâm khiếu đừng liên tưởng đến thời gian mà kỳ áo xuất hiện với thần tình cổ quái hỏi, trên mặt kỳ áo xẹt qua một tia hung ác sau một chút trầm tư mới nói ra hai chữ, tiết độc khinh nhờn, tiết độc Lâm khiếu đừng hiển nhiên không thể hiểu được. Tại kỳ đông đại lục này cũng khó có thể hình dung được mức độ nghiêm trọng của nó. Thế nhưng tại giáo hội Minh Tây Đại Lục thì tiết độc lại là tội danh không thể tha thứ. Tại Minh Tây Đại Lục, tu luyện giả cảm nhận tu luyện giả thượng giới chính là chân thần. Nhận thức của bọn họ chính là có thể sinh hoạt tại thế giới do thần linh sáng tạo ra. Tất cả hành vi vi phạm đến tín ngưỡng thần linh đều được coi là tiết độc. Nhưng thực tế thần linh không hề tồn tại, chỉ có tu luyện giả cường đại hay cường đại hơn là thánh cấp. Nếu không có cho thần linh một định nghĩa, kỳ thực chính là vị diện pháp tắc. Vô luận thượng giới hay hạ giới cũng đều do vị diện pháp tắc tạo nên. Bất kỳ điều gì trái với pháp tắc cũng đều coi là tiết độc. Kỳ áo tỉ mỉ giải thích, vì sao tiền bối lại có thể từ trong bụng một nữ nhân đi ra đây. Lâm khiếu đừng nghe chuyện mà như lọt vào sương mù Nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án liền tiếp tục truy Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 418 Một bút giao dịch hạ giới không thể có một nữ nhân thích hợp như vậy Đó chính là hậu duệ thuần khiết của hắc Long tộc Từ khi sinh ra đã bắt đầu là cừu địch của thần Thánh Cử Long Đây cũng chính là do bọn họ nguyên lực thuộc tính bản thân quyết định Cũng là do pháp tắc an bài Bọn họ có thể nói là xung khắc nhau như nước với lửa, nhưng nếu như thần thánh cử long cùng hắc long phát sinh quan hệ mà nói, việc này sẽ có thể phá vỡ nghịch thiên chớ chú của ta. Do đó lão phu mới có hình thức như vậy đầu thai luân hồi rồi thức tỉnh từ trong phong. Ấn tuy rằng là sống nhờ đến bào tử của mẫu long kia làm cho lão phu rất không vui vẻ nhưng là để sống lại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi kỳ áo có chút không tự nguyện mà nói lâm khiếu đừng tuy rằng đối với văn hóa cùng bối cảnh minh tây đại lục không có 10 phần rõ ràng nhưng kỳ áo nói qua hắn cơ bản hiểu được đối với lai lịch vị thần bí nam tử này cuối cùng cũng có chút lý giải nói như vậy Tiền bối ngày trước thu thập thần khí chính là vì muốn khôi phục lại tu vi. Đương nhiên, chỉ cần thu thập lại hết toàn bộ tám kiện thần khí, lão phu liền có thể mở ra phong. Vẫn khôi phục lại nguyên lực, chỉ cần vài chục năm liền có thể đạt đến đế dai, lần thứ hai phi thăng thượng giới. Tiền bối không sợ bị cứu ra tiếp tục truy sát hay sao? Ải! Mọi việc đều đã qua hai ba vạn năm, chẳng lẽ còn có người cho rằng Lão Phu vẫn còn sống hay sao? Thân thể Lão Phu xác thực đã diệt vong, lần thứ hai trở lại tất nhiên sẽ không có bộ dáng như trước. huống hồ nguyên lực ngày xưa trải qua việc biến đổi, cảnh còn người mất cũng đã hoàn toàn không giống. Lão Phu chẳng khác nào đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn là một người mới. Đạo Luân Hồi cũng chính là như vậy, Lão Phu hao phí tâm lực lớn như vậy. Lại trải qua thời gian nhiều năm qua chính là để né qua cái tai ương ngập đầu kia Nói như vậy tiền bối làm tất cả mọi việc chỉ là để tránh né việc bị truy sát Tu vi trước đây của tiền bối sợ là cũng không kém Đó là tự nhiên, lão phu ngày trước cũng là thánh tu hoàng giai Quan trọng hơn nữa lại là luyện khí bậc đại sư Trên thượng giới coi như nhân vật uy phong Kỳ áo kiêu ngạo nói Lão gia hỏa này cư nhiên đã từng là hoàng giai ngưu nhân Thế nhưng là cái loại năng lực như thế nào mới có thể ép một vị hoàng giai cường giả hầu như là buông bỏ tính mệnh bản thân, làm người ta phải cuốn gói trốn khỏi thượng giới tới 23 vạn năm, nguyên nhân trong đó tất nhiên không thể đơn giản. Bất quá những điều này cũng không làm Lâm Khiếu đừng lo lắng, dù sao tất cả với hắn không có quan hệ, thế nhưng xác thực biết được sự tồn tại của thượng giới hơn nữa lại là vùng đất vô cùng đặc sắc khiến cho Lâm Khiếu đừng không. Tiền bối lẽ nào nhận ra vị nữ tử đã diệt sát thân thể ngươi lâm khiếu đừng bỗng nhiên lại hỏi đúng người đàn bà này nếu lão phu nhớ không lầm mà nói hẳn là tam thiên tôn trong bát quái thiên tôn một trong hai vị kim phi hoa thanh tiên tử ngày trước còn tìm lão phu để luyện chế bảo vật cũng may mà lúc đó lão phu cử tuyệt nàng ta nếu không lần này tao ngộ kiếp nạn chẳng phải là tức chết hay sao kỳ áo nhớ lại giận dữ nói đối với cục diện thượng giới Lâm khiếu đừng tự nhiên không biết cũng không muốn biết Vừa rồi hỏi qua cũng chỉ là xác nhận kỳ áo có biết nữ nhân kia hay không mà thôi Nhiều thông tin mới lạ thoáng cái hiện ra làm cho lâm khiếu đừng không thể nào ngay lập tức tiêu hóa hết Đành phải để thời gian chậm rãi suy ngẫm lại Lúc này vẫn còn một nghi vấn nên lâm khiếu đừng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Không biết tiền bối triệu hoán vãn bối tới đây là có mục đích gì Kỳ áo thở dài nói Lão Phu trước đó đã đoạt xá qua một lần Muốn tiến hành đoạt xá lần nữa là một vấn Để vô cùng quan trọng Ta vừa mới bị thương nặng Nguyên lực tán đi phân nửa Chỉ sợ muốn đoạt xá cần phải một thời gian thật dài Mà thời gian của Lão Phu lại không có nhiều Nếu không ở trong vòng 300 năm thoát ly hạ giới phi thăng thọ nguyên của Lão Phu sẽ kết thúc Tiêu vong tại hạ giới. Lâm khiếu đừng kỳ quái nói. Tiền bối không phải đã tồn tại mấy vạn năm. Thế nào mà chỉ còn lại mấy trăm năm thọ nguyên đây. Đó là ở thượng giới. Đã tới hạ giới lão phu cũng phải tuân theo quy tắc của nó. Cho dù lần này lão phu không bị ngộ nạn thì nếu không phi thăng thì cũng sẽ tiêu vong. Lão phu những năm gần đây đã gom góp lại được 7 kiện trong 8 kiện pháp khí kia. Còn một kiện chưa tìm được. Chỉ cần tìm được kiện cuối cùng này Lão Phu liền có thể mở ra lực lượng phong Ấn ngày trước rồi hấp thu Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột phá địa vương dai Nhưng lúc này Lão Phu đã mất đi thân thể Bản thân chỉ là linh thể tự nhiên không thể tìm kiếm Ngươi chỉ cần trợ giúp Lão Phu tìm kiếm được một kiện bảo khí còn lại Lão Phu không chỉ đưa pháp quyết đấu luyện giai đoạn thứ ba hoàn toàn nguyên vẹn chính xác giao cho ngươi, lại còn hỗ trợ ngươi đột phá địa vương giai hậu kỳ. Nói đến đây kỳ áo hơi dừng lại, một đôi mắt u uẩn nhìn chăm chú vào lâm khiếu đường. Thần sắc lâm khiếu đường lấp lóe, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng từ bao lâu nay việc không ngừng đột phá tiến giai đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất của lâm khiếu đường. Lời kỳ áo nói hắn không động tâm thì tuyệt đối là giả. Thế nhưng Lâm khiếu đừng lại nghĩ sự tình hẳn sẽ không chỉ đơn giản như vậy Thấy Lâm khiếu đừng vẫn còn do dự chưa quyết Kỳ áo lại nói Đừng Lâm, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là một lần giao dịch Nên chăng hãy để giao dịch lần này kết thúc đi Lão Phu hiện tại biến thành bộ dáng như thế này Đối với ngươi mà nói cũng không có nhiều uy hiếp Ngươi chỉ cần tương trợ Lão Phu tìm được một kiện pháp bảo kia Lão Phu tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi Thần sắc lâm khiếu đừng dần dần ổn định, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường, thản nhiên nói, một kiện pháp bảo cuối cùng là vật gì? Tâm trạng kỳ áo thoáng buông lỏng, cười nói, ha ha ha, rồi nói tiếp, một kiện cuối cùng này ngươi cũng đã gặp qua, hơn nữa đối với ngươi cũng từng có một trợ giúp rất lớn, đừng có nói dài dòng, rốt cuộc là vật gì? Cửu thiên nguyên lô trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe hoa quăng như có chút ngoài dự liệu dĩ nhiên lại là cửu thiên nguyên lô ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu rồi nói nếu cùng là pháp bảo mà tiền bối luyện chế bảy kiện kia đã tìm được rồi vì sao lại còn duy nhất một kiện này không tìm được đây cửu thiên nguyên lô và bảy kiện còn lại có chút không giống là một kiện pháp bảo duy nhất trong tám kiện có sự tổ hợp từ nhiều bộ phận tám kiện bảo khí được lão phu gia trì phong Ấn, rơi vào trong hạ giới, sau đó cùng không gian sản sinh ra tương tác biến hóa, sau thời gian trăm năm lực lượng phong Ấn sẽ bị pháp tắc không gian ngăn cản, nhưng rất nhanh lại rơi vào trong phong Ấn, vì vậy chỉ trong ngắn ngủi thời gian này, lực lượng phong Ấn trong cửu thiên nguyên lô bị suy yếu mới có thể tổ hợp cùng một chỗ, sau khi tiến vào trạng thái phong ấn sẽ phân thành chín mảnh nhỏ rất khó tìm kiếm hơn nữa trong cửu thiên nguyên lô còn có cửu thiên nguyên hỏa chính là nguyên hòa thượng giới bởi vậy khả năng rơi xuống thượng cổ cấm địa tồn tại nguyên hòa khác là rất lớn chẳng phải lần trước ngươi tiến vào thượng cổ cấm địa luyện ngục hành lang gấp khúc mới nhìn thấy sao kỳ áo giải thích lâm khiếu đừng không đổi sắc mặt nói thế bảy kiện pháp bảo kia tiền bối làm cách nào tìm được bảo khí vốn là do ta chế tạo Phong Ấn cũng là ta hạ vào, coi như là Phong Ấn có tiến vào trạng thái bị thạch hóa thì ta cũng có thể bằng nguyên niệm tìm kiếm Huống hồ bảy kiện bảo khí trong đó chỉ có 3 kiện đang ở trong trạng thái Phong Ấn, 4 kiện còn lại bởi vì tồn tại tương tự như viễn cổ thần thú ở hạ giới Nên có lẽ có một ít lực khắc chế Phong Ấn, nếu gần nhau sẽ làm cho Phong yếu đi mà hiện ra nguyên hình, cái này thì dễ tìm ra thôi. Kỳ áo nói xong dừng lại một chút, linh thể màu lam khẽ xuất thủ lấy ra một tấm kim phù bên trên vẽ đầy những đồ án phức tạp xuất hiện trên tay. Lúc này mới nói tiếp, vật này được tu luyện giả hạ giới tụng xưng là vô tử thiên trang, chính là tờ giấy vàng vẫn được cất giấu bên trong thiên công bí tịch do đó vẫn trong trạng thái giải phong. ấn tùy thời có thể sử dụng vật này ở trên thượng giới kỳ thực được gọi là diệt thánh kim phú lâm khiếu đừng chăm chú nhìn lên linh nguyên từ tấm kim phú cảm ứng đước trên mặt tấm kim phù tàn mát ra khí nguyên nồng nặc nghe danh tự của nó tự hồ rất có lai lịch nên không khỏi thốt nhẹ một câu diệt thánh kim phú không sai tên gọi cũng như công dụng vật này có thể diệt sát hoặc làm thương nặng tu thánh giả cao dai Bất quá người sử dụng ít nhất cũng phải có tu vi sư giai người có giai vị càng cao càng có thể phát huy hết tác dụng tấm kim phù này. Đừng lâm ngươi nếu tự mình sử dụng tấm phù này, tiêu diệt một hoàng giai cao thủ cũng không phải là không có khả năng. Phù này ngay cả trên thượng giới thì số lượng cũng cực kỳ ít ỏi, người có thể luyện chế lại càng ít ỏi hơn, hơn nữa tài liệu sử dụng toàn là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đến ngay cả lão phu vốn là một luyện chế sư thiên tài cũng bất quá may mắn mới có thể luyện chế ra tấm phù này thôi. Kỳ áo tự hào nói. Khi tiền bối thu thập đầy đủ tám kiện bảo khí sẽ gỡ ra lực lượng phong. Ấn của ngày trước, lúc đó tám kiện bảo khí sẽ trở thành như thế nào? Lâm khiếu đừng đột nhiên hỏi. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa trải qua nguyên lực lão phu cả ba vạn năm truy rèn uy lực so với lúc trước còn có thể cường đại hơn rất nhiều Kỳ áo khẳng định nói Ánh mắt lâm khiếu đừng lé lên quang mang nói Đấu luyện giai đoạn thứ ba và 8 kiện bảo khí Tiền bối nếu có thể chấp nhận vạn bối liền tiếp nhận giao dịch lần này Kỳ áo cũng không suy nghĩ nhiều nói Thành giao, lão phu quan trọng nhất là có thể phi thăng thượng giới Những cái khác đều không trọng yếu Tiểu tử Nếu ngươi có thể trợ giúp lão phu phi thăng thành công Ngoại trừ những điều kiện đó ra Lão phu còn có thể đem tu luyện tâm đắc nhất của mình truyền cho ngươi Lâm khiếu đừng mỉm cười nói Tiền bối có nên trước tiên đem đấu luyện giai đoạn thứ ba Giao cho vãn bối làm tiền đặt cọc đây Kỳ áo sừng sốt một chút cũng nở nụ cười Được Đưa lão phu ký ức lam ma thạch ngày trước đã đưa cho ngươi Lâm Khiếu Đường đưa ra, linh nguyên kỳ áo lúc này toát ra một cổ u quang thâm nhập vào trong lam ma thạch, rất nhanh liền hoàn thành việc phục chế rồi trả về trong tay Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường cũng nhìn một lần phát hiện pháp quyết đấu luyện giai đoạn thứ ba quả nhiên có chút khác biệt, hồi tưởng lại phiên bản lúc trước xác thực thiếu hụt rất nhiều, so ra có đến cả trăm ngàn chỗ thiếu sót, thế nhưng nếu như không có bản hiện tại để đối chứng... Lâm khiếu đừng đúng là một kẽ hở cũng không thể nhìn ra nên cảm thấy có chút hơi hài lòng Vạn bối làm sao xác định được lần này chính là bản hoàn chỉnh không chút sức mẻ đây Lâm khiếu Đường đề phòng hỏi lại Tiểu tử, lão phu hôm nay đã tới bước này cũng không cần phải lừa gạt ngươi lần nữa Giai đoạn thứ hai ngươi chẳng phải là cũng luyện đến tầng thứ bốn thứ năm rồi sao Sợ là không bao lâu nữa liền có thể đến giai đoạn thứ ba Đến lúc đó chính bản thân ngươi liền có thể biết được chân già Nếu lão phu vẫn lừa dối Ngươi muốn trở mặt với lão phu cũng dễ như trở bàn tay Kỳ áo thẳng thắn nói Lâm khiếu đừng nhướng mày nói Vạn bối tuy rằng đã luyện đến tầng thứ năm giai đoạn thứ hai Nhưng hai tầng còn lại nào có dễ luyện như vậy Không có lĩnh ngộ một vài chục năm tuyệt đối không thể đột phá được Cho dù có tiêu tốn cả trăm năm cũng không có gì là kỳ quái thời gian dài như vậy chẳng phải tiền bối đã sớm đạt thành ý nguyện phi thăng rồi sao Đừng lâm ngươi tưởng tìm kiếm cửu thiên nguyên lô dễ như vậy hay sao phải biết là lão phu đã làm bao nhiêu công tác chuẩn bị mà chưa xong ngươi lần trước có thể gặp được cũng chỉ là vận phân chó mà thôi trùng hợp cửu thiên nguyên lô rơi vào luyện ngục hành lang gấp khúc lúc này đây cửu thiên nguyên lô đã phân tán rơi vào một địa phương phi thường xa xôi nào đó Nói đến cũng lại là đều tại ngươi, mang vào khí kia tới tận hải vực cách đại lục kỳ đông quá xa. Bằng không sự tình cũng không đến mức phiền nhiễu như vậy, kỳ áo như có ý oán giận nói. Lẽ nào lại lọt vào địa phận hải vực, vãn bối rõ ràng nhớ kỹ lúc đó cửu thiên nguyên lôi hướng phía đông bay đi. Chỉ có một kiện hải dương chi tâm là tiến vào hải vực, lâm khiếu đừng nhớ lại phi thường rõ ràng. Tu luyện giả một khi qua cánh cửa sư dai thì trí nhớ theo đó cũng được tăng cường, cho dù sự việc chỉ là thoáng qua cũng không hề quên, nếu không hoàn toàn cũng không sai biệt nhiều. Phía đông sao, chỉ bằng vào tu vi tiểu tử ngươi lúc đó tại hải vực đã có thể phân định rõ ràng phương hướng, chín mảnh nhỏ kia lão phu chỉ có thể cảm ứng được hai mảnh, còn lại 7 mảnh một điểm cũng không cảm ứng được. Thử hỏi ngoại trừ 3 khối cấm địa thần bí đại lục mới có thể cách trở được cảm ứng của lão phu Còn có địa phương nào có thể ngăn cản được cảm ứng của lão phu Kỳ áo nói ra điều mình đã dự đoán. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 419. Cửu đỉnh công lâm khiếu đường cùng kỳ áo nói chuyện một hồi rốt cục cũng đến đoạn kết. Tuy rằng lời kỳ áo lúc cuối cùng làm cho Lâm Khiếu đừng cảm giác được một tia không ổn, nhưng lại nói việc trước mắt cũng là một kỳ ngộ và lợi ích thật lớn. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí cơ chứ? Không phải là luôn cần lỗ lực mà đánh đổi mới có được hay sao? Duy Lạp đã được kỳ áo dùng nguyên lực bảo hộ duy trì tính mệnh, trên người vẫn toát ra một màn hồ quang màu vàng nhẹ nhẹ. Đây chính là lực lượng đến từ thượng giới nên Lâm Khiếu Đừng cũng không làm gì được. Màn hồ quang màu vàng này đã thâm nhập vào tận cốt tùy, thậm chí ngay cả bên trong nội anh của Duy Lạp cũng bị màn hồ quang màu vàng này bao phủ. Tiểu tử, nhà đầu kia không cứu được rồi, lão phu thật sự đã hại nàng. Kỳ áo lắc đầu nói, Lâm Khiếu Đừng vẫn chưa buông tha, một mặt suy nghĩ còn một mật vẫn tiếp tục dùng nguyên thức tra xét lại một phen. Đúng là nguyên linh duy lạp đã yếu ớt vô cùng Dưới màn hồ quang màu vàng vẫn liên tục bị ăn mòn dần Nhưng sao hoạt tính của thân thể lại vẫn khỏe mạnh như cũ Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút Ngón tay phóng ra một đoàn lam hỏa tiến nhập vào bên trong cơ thể duy lạp Miễn cưỡng có thể ngăn chặn được tác dụng của mà hồ quang màu vàng kia Kỳ áo ở một bên nhìn lại có chút khó hiểu Biểu tình mười phần cổ quái hỏi Tiểu tử hao nguyên lực lớn như vậy cũng chỉ có thể tạm thời áp chế được hồ quang màu vàng, cho dù ngươi có nguyên hỏa đi nữa thì cũng chỉ áp chế được thời gian một năm, làm như vậy cũng chỉ phí công mà thôi. Ai nói là ta muốn cứu nàng, chỉ là một thân thể khỏe mạnh như vậy mất đi quả có chút đáng tiếc. Lâm khiêu đường thản nhiên nói, cái này có gì đáng tiếc, ai chẳng phải trải qua một lần tử vong. Tư chất nha đầu kia cũng bình thường, nếu không phải gặp qua hai người chúng ta sợ là đã sớm tiêu vong rồi. Giọng nói kỳ áo như không hề có chút thương cảm, tựa hồ đối với việc lãng phí tinh lực đi cứu một người vô dụng là rất không đáng. Lâm khiếu đừng tự có dự định, cũng không muốn giải thích gì nhiều. Tay lật ra, một kim thủ lớn nâng duy lạp đang hấp hối lên. Tiền bối, trước tiên tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Lâm khiếu đừng nói xong đã lấy ra cử kiếm, lại thu lấy ký hồn châu vẫn đang huyền phù tại không trung. Đính ký hồn châu trên cử kiếm vốn do Mộc Tinh và Dung Tinh luyện chế thành, cuối cùng thu lại cử kiếm bên mình hóa thành một đảo quang mang màu xanh bay đi. Tại trên chuôi cử kiếm vốn có một lỗ nhỏ, hoàn hảo có thể đặt ký hồn châu vào đó. Làm như vậy cũng chỉ là do Lâm khiếu đừng bất đắc dĩ mà thôi. Ký hồn châu không giống với những bảo vật khác. Nếu không có nguyên linh sống nhờ trong đó thì nó cũng chỉ là một bảo vật bình thường. Nhưng một khi đã có linh nguyên, nó cũng như một sinh mệnh bình thường không hề khác biệt. Bởi vậy nên mới không thể tiến vào trong không gian chữ vật. Mà đai lưng chữ vật tuy là có thể để vật có sinh mệnh tiến vào thế nhưng bên trong đã sớm bị đàn tham thì thú chiếm lấy. Vật khác nếu tiến vào trong đó liền có thể bị đàn quỷ đói kia nhanh chóng tiêu diệt. Cũng bởi những nguyên nhân như vậy, lâm khiếu đường chỉ có thể để ký hồn châu bên ngoài, nhưng vốn ký hồn châu này cực giòn lại dễ vỡ, nếu tùy tiện để lại trên người bạn nhất khi tranh đấu rất có thể thất lạc hay bị tổn hại nặng nề Lâm khiếu đường ngoại trừ cự kiếm làm bằng mộc tinh này có thể kết hợp với ký hồn châu còn lại không còn vật gì khác. Khi cự kiếm tương nhập với ký hồn châu tự nhiên là không thể tiến vào bên trong giới chỉ chữ vật mà chỉ có thể để bên người. Lâm khiếu đừng cũng không hề quan tâm đến việc hai giới chiến đấu. Có liên minh thảo nguyên tham gia, đại hạ và nam xuyên cũng sẽ không dốc toàn lực ứng chiến. Nếu muốn lưỡng bại câu thương chỉ thuận cho liên minh thảo nguyên chiếm tiện nghi mà thôi. Hai giới tự nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức như vậy. Một đường bay nhanh. Lâm Khiếu Đừng Thủy Trung cảm giác không quá ổn thỏa, mơ hồ như bị một ai đó theo dõi phía sau để giấu đi tung tích. Lâm Khiếu Đừng cũng không vội vã bay ra khỏi Đại Hà Quốc mà tại vùng biên cảnh nhiễu loạn một phen. Qua thời gian ước chừng nửa tháng, Lâm Khiếu Đừng lúc này mới chọn một thông lộ hẻo lánh trở lại Nam Xuyên. Lại qua năm ngày rốt cuộc mới tiến vào giao giới giữa Nam Xuyên và Đại hạ Chỉ cần vượt qua hai ngọn núi nữa đã là địa phận Nam Xuyên. Từ ba ngày trước, Lâm Khiếu Đừng đã phóng ra toàn bộ khí nguyên dốc sức phi hành. Tới nơi đây cho dù có người truy tung hắn cũng là không thể làm gì hơn. Lâm Khiếu Đừng đối với tốc độ của chính mình vẫn có chút tự tin. Lâm Khiếu Đừng nhìn lướt qua đỉnh núi, đang bay đột nhiên mạnh mẽ dừng lại. Tới lúc này mới mơ hồ cảm giác được địa phương phía trước có chút quỷ dị. Trong lòng lâm khiếu đường thầm kêu lên một tiếng, liền xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Một đạo bình chướng bỗng nhiên xuất hiện phong kín đường lui, tựa hồ đẩy lâm khiếu đường tiến vào một kết trận nào đó. Lâm khiếu đường cao mày, chính mình từ đầu tới cuối đã rất cẩn thận nhưng đến cuối cùng lại rơi vào vòng phục kích. Tấm bính chướng này nhìn như bình thường kỳ thực lại luôn luôn thay đổi, với tu vi hiện nay của lâm khiếu đường thì không thể đột phá nổi. xa xa trên đỉnh núi không gian như bị kéo giãn mở ra một cánh cửa truyền tống trận trong lòng lâm khiếu đường thầm hô lạnh lùng nhìn lên đỉnh núi đem kim thủ vẫn đang đỡ duy lạp trực tiếp chìm vào trong sơn lâm tiểu tử người đến ý đồ không tốt ngự khí kỳ áo ngưng trọng nói lâm khiếu đường một mặt quan sát bốn phía địa hình một mặt tự đánh giá tìm đối sách Thực sự không nghĩ tới giao giới giữa Nam Xuyên và Đại Hạ lại có truyền tống trận. Trên đỉnh núi lúc này bỗng nhiên xuất hiện sáu thân ảnh. Trong đó có hai người toát ra khí nguyên cường đại vô cùng hẳn đều là Tu Vi Địa Vương Giai Hậu Kỳ. Mấy người này rõ ràng vì Lâm Khiếu Đừng mà đến. Không hề bảo lưu phóng ra toàn bộ khí nguyên. tựa hồ như có ý uy hiếp. Lâm Khiếu Đừng cũng không quá minh bạch rốt cuộc là người phương nào truy đuổi không rời chính mình. Đại hạ hôm nay hai mặt thủ địch hẳn là sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà phái ra đội hình cường đại như vậy. Bất quá sáu người lúc bay tới gần làm cho Lâm Khiếu Đừng có chút hiểu ra. Lại có một tia hối hận, chính mình đã không quá cẩn thận. Trong sáu người này, Lâm Khiếu Đừng nhận ra bốn người. Trong đó có ba người là nguyên lão quỷ võ điện trước đó tổn thất nặng để bỏ chạy. Lão giả họ lưu. Trung niên nhân mặc giáp màu xám và gã đại hán cao to Hai gã nguyên lão khác tự nhiên trên trường kịch đấu đã bị diệt sát Trừ ba người này ra Người còn lại chính là người đại hạ mà khiếu đừng quen thuộc nhất thượng quan giao Ngoài bốn người này ra Hai người còn lại mặc dù lâm khiếu đừng chưa gặp qua Nhưng có thể cảm giác được khí nguyên thuần hậu cuồn cuộn không ngừng trên người bọn họ Trong đó có một lão giả toàn thân mặc kim bào càng làm cho lâm khiếu đường sinh ra một loại cảm giác áp bách cường đại. Người này so với lão giả họ lưu kia thật còn kinh khủng hơn ba phần. Còn có gã trung niên mặc bạch bào tuy không lợi hại bằng lão giả kim bào nhưng chí ít cũng là địa vương giai trung kỳ đỉnh phong. Sắc mặt người này mực ôn hòa theo sau thượng quan giao. Xuất động hai vị đại tu sư đến ngăn trở mình Lâm khiếu đừng cũng không biết giá trị của mình từ bao giờ lại cao đến vậy Đội hình này chính là đội hình mạnh nhất mà hắn đã từng gặp qua Lão nhân mặc kim vào kia lại càng làm cho Lâm khiếu đừng biết thế nào là người có tu vi tối cao tựa hồ so với kỳ áo chỉ hơn chứ không kém bị tu không nghĩ ra chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy Thượng quan giao vừa tới liền lộ vẻ tươi cười như bạn bè lâu năm, quan gia ngó hẹp, lâm khiếu đừng nhẹ giọng tự nói, trong mắt hiện lên vẻ dị dạng. Thượng quan giao trước đó bị nội thương rất nghiêm trọng, bất quá chỉ trong thời gian hơn tháng đã hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến nhất định là có người vô cùng khủng bố tương trợ rồi. Ba gã quỷ võ điện nguyên lão hơi lui về phía sau ba người thượng quan giao và lão giả mặc kim vào. tựa hồ bộ dáng như có chút kiêng kỵ quỷ võ điện chính là một trong ngũ đại môn phái đại hà quốc lão giả họ lưu lại càng là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ ngay cả bọn họ còn kiêng kỵ người ta như vậy lâm khiếu đừng thật khó có thể tưởng tượng được a giao nhi ngươi luôn mồm nhắc đến tên khi dễ ngươi chính là người này sao lão giả mặc kim vào một đôi mắt lấp lánh có thần hướng tới lâm khiếu đừng như nhìn một tên tiểu bạch thỏ vậy Làm cho hắn không khỏi giật mình tê dại. Đúng vậy, ra ra Thượng quan giao nhìn lâm khiếu đường Kiều Mỹ động lòng người trả lời Một tiếng ra ra này làm cho lâm khiếu đường như thấy mình đang hãm thân trong tuyệt cảnh Yêu nữ kia quả nhiên là có hậu phương Mà lại không phải hậu phương bình thường đâu Vị lão giả mặc kim vào kia chỉ sở tại Đại Hà Quốc cũng là nhân vật hô phong hoán vụ ngoại trừ phệ độc dương hồn chi phách ra cũng không còn điều gì khác cũng không có gì quá đặc biệt giao nhi ngươi thế nào mà ngay cả hắn cũng không đấu lại bình thường gia gia nói ngươi không nên ham chơi nhưng ngươi vẫn không vâng lời nếu là phượng vũ thanh thiên quyết gia gia dạy ngươi luyện tới bát trọng rồi phối hợp với vài món pháp bảo trên người liền dễ dàng có thể chế trụ hắn lão giả mặc kim vào giường như hời hợt nói gia gia cứ nói đơn giản Nhưng nào có dễ dàng như vậy đâu Thượng quan giao chu miệng nói Tiểu ni tử Gia Gia không phải vẫn nói với ngươi Tu luyện chi đạo là là con đường vô hạn định Không nên dựa vào ngoại vật Phải tuần tự mà tiến mới có vương đạo Lão giả mặc kim vào tỏ ra tư thái thuyết giáo tựa hồ như đang muốn thao thao bất tuyệt Lại lập tức bị một âm thanh mềm mại cắt đứt Gia Gia Hiện tại không phải là lúc giảng đạo lý Đừng bức giao nhi phải bức dâu ngươi nha. Thượng quan giao thở phì phì nói, lại càng bày ra thủ thế sẵn sàng. Được được được, ra ra không nói nữa. Lão giả mặc kim vào không hề vì ngôn ngữ và hành động của tôn nữ ở trước mặt người khác không biết lớn nhỏ mà tức giận. Ngược lại là vui mừng hớn hở nhượng bộ nói. Một tay lại càng vô ý thức đưa lên bảo vệ tròm dâu, tựa như có ý đề phòng vậy. Trên mặt lâm khiếu đường hiện ra một giọt mồ hôi thật lớn, đây không phải là tình cảm gia tôn, ông, cháu, thật tốt đó sao, rất rõ ràng là lão giả mặc kim vào đối với thượng quan giao rất mực yêu ái. Ba gã nguyên lão quỷ võ điện đối với chuyện này cũng có chút xấu hổ, bất quá bọn họ càng để tâm chú ý nhiều hơn đến lâm khiếu đường, chỉ có tên trung niên nhân vẫn một mực duy trì bộ dáng như ban đầu, vẻ mặt ôn hòa đứng phía sau hai gia tôn. Gia Gia, người hôm nay cần phải giúp Giao Nhi giáo huấn tên kia. Tại tù ma cốc và dược viên tên bỉ nhân kia đã khi dễ Giao Nhi thật là thảm đó. Thượng quan Giao U Oán nói. Lão giả mặc kim vào cũng hiện vẻ mặt U Sầu nói. Gia Gia và ba lão giả kia trước đó đã có ước định không đến lúc vạn bất đắc gì sẽ không xuất thủ. Không nói người giết hắn, chỉ là giáo huấn cho hắn nhớ kỹ một chút hẳn không tính là trái ước định chứ. thượng quan giao một bên đẩy nhẹ cánh tay lão giả mặc kim vào một bên nũng nịu nói thấy hai gia tôn này vẫn còn dây dưa không dứt ba vị nguyên lão quỷ võ điện hiển nhiên có chút không nhẫn nại mặc dù đối với lão giả mặc kim vào vẫn kiêng kỵ nhưng lão giả họ lưu dù gì cũng là một vị đại tu sư vậy nên trầm giọng nói cửu đỉnh công quý phái nếu chưa nghĩ ra xử trí người này như thế nào Không bằng trước hãy giao cho bản phái xử trí. Bản tỏa bảo chứng không làm nguy hại đến tính mệnh mà chỉ lấy đi thượng vật của bản phái mà thôi. Thượng quan giao đang muốn bác bỏ lại bị lão giả mặc kim vào ngăn cản, rồi mới cười nói. Nếu lưu đạo Hữu đã nói vậy, người kia liền giao các ngươi xử lý. Bất quá bản công cũng nói trước, người này và giao nhi có chút ẩn tình, tính mạng của hắn nhất quyết phải do bản phái định đoạt. đỉnh công xin cứ yên tâm, lưu mộ sẽ không hạ sát thủ. lão giả họ lưu bảo chứng nói, vậy là tốt rồi. lão giả mặc kim vào vuốt vuốt chòm râu, hai mắt hít lại nói, bị trở thành con mồi cho đối phương tùy ý cắn xé, trong lòng lâm khiếu đường cự kỳ khó chịu, biểu tình trên mặt cũng thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì, trong nguyên thức đột nhiên xuất hiện thanh âm của kỳ áo có chút lo lắng, đường lâm. Lúc này ngươi có tránh cũng không thoát, chiến cũng không được, cho dù là liều mạng đại thương nguyên khí cũng phải rời khỏi nơi đây, ngươi không phải là có bí độn thuật vẫn chưa sử dụng hay sao, lúc này hẳn là có thể dùng để chạy trốn đó. Không được, linh ảnh thuấn di ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ, vẫn còn rất nhiều sai sót, lúc này mà dùng tới không bằng tự mình hại mình, cho dù có thể thoát đi thì tu vi cũng tổn hại lớn.